Su Su đừng khóc Không được Có gì mà không được Thầy biết thì lại bị phạt nữa Không sao đâu Chép nhanh đi Tôi đảm bảo không bị phạt nữa Tôi vẫn nắc đầu Và cố gắng tự mình dịch bài văn Nếu mà cứ để cậu ta làm dùm Thì thế nào tôi cũng chỉ có tệ hơn Và tệ hơn mà thôi Rốt cuộc thì xuân ngoan hay là bướng đi. Long tặc lưỡi, chống cằm nhìn tôi. Mặc dù đã làm xong phần của mình, nhưng cậu ấy vẫn không chịu về. Tôi mặc kệ và chỉ cố ngồi hiếu phiết. Sau một tiếng 20 phút, tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ cùng cơn đói cồn cào. Vì đã gần 1 giờ trưa, khoác gói cặp lên vai, tôi chạy nhanh ra cổng để đón xe về nhà và nhận ra Dudu cũng đang chờ tôi từ khi nào. Ơ, Dudu? Quái, cậu chết trong đó luôn rồi à? Vẻ mặt nổi cáo của đu đu làm tôi thấy tội lỗi kinh khủng Tôi vút vai cậu ấy và lý nhí xin lỗi Nhưng sao cậu lại đến đây? Cái gì? Cậu hẹn tới đó năn trẻ bà ba mà Ôi, chết chưa? Tôi bụng miệng, sực nhớ ra lời tôi đã hẹn hồi sáng Thật là hết biết Vụ bị thầy phạt làm tôi chẳng nhớ được gì cả Tớ xin lỗi, xin lỗi nhiều nhiều, đừng giận mà, Đu Đu ca ca. Thôi đi. Đu Đu khóc tay và bảo tôi lên xe. Cậu ấy là thế, chỉ giận được một lúc rồi thôi. <cười> Vừa lúc tôi đang leo lên in xe đạp của Đu Đu, thì chiếc xe chở lòng và lãm chạy xẹt qua thật nhanh, vút khói vào mặt hai chúng tôi. Tôi kịp nhìn thấy lòng ngồi ở đằng sau, quay mặt lại nhìn với ánh mắt không thiện trí lắm. Học sinh trường cầu có vẻ giàu nhỉ? Ừm. Họ toàn như vậy Cậu giống con vịt cổ lùn trong đám thiên nga ghê <cười> Thấy về mặt sụ xuống chán ản của tôi Đu đu không cười Và kêu thêm 2 ly nước trà đá Hạ giọng an ủi Nhưng trông họ không đáng yêu như cậu Thật không? Cậu ấy không đáp Chỉ mỉm cười, nhún vai Và ức ghét ly trà của mình Rồi đưa tay quyệt mồ hôi trên trán À, tớ hỏi này Cậu làm thêm gì vậy? Sao cậu biết? À, ừ thì tớ biết vậy. Mà cậu làm cái gì thế? Phục vụ. Giọng đu đu cốc lốc đáp khiến tôi có cảm giác cậu ấy không thích nói điều đó nên tôi không hỏi thêm gì nữa dù trong lòng vẫn còn hàng chục câu muốn hỏi. Mãi cho tới khi đu đu chở tôi về gần đến nhà tôi mới thỉ thào sau lưng cậu ấy. Cậu cần tiền lắm à, đu đu? Ừ. Câu trả lời có vẻ rất khó khăn Tôi nghe hình như hơi thở của cậu ấy cứ đứt quãng Làm lòng tôi cũng thấy đau đau Mà tôi thì làm gì có tiền để mà giúp đu đu được Cậu vào đi Ừ, cậu làm ít thôi, nhớ học nữa đó Năm sau còn phải thi Lo cho tứ làm gì Cậu lo cho mình đừng để bị mấy con nhỏ xí xọn đó ăn hiếp thì tốt hơn Đu đu nói xong thì quay lưng đi Đầu không đội nón Giữa trưa nắng thế này, không chừng lại bị cảm nắng nữa. Con bé này, về trễ để đi với thằng Du Du à? Giọng ông nội ồm ồm ngay sau tôi, tôi quay phắt lại với vẻ mặt tái mét vì lo sợ việc ông sẽ gặng hỏi lý do tại sao về trễ. "Con Con con cái gì? Không mau đi vào thay đồ ăn cơm đi, phết cho vai roi bây giờ, đồ con gái con đứa." Ông nội la liên hồi. Tôi nhanh chóng chui vào nhà mừng quĩnh, chuyện bị phạt nhất định không để ai biết được, hích hích. Giờ cơm chiều. Con su nhà này nó chết mê chết mệt thằng Du Du nhà đó rồi. Hả? Cả ba mẹ và chị Huyền con cậu hai lên chợ học đang ngồi ăn cũng phải la lên khi ông nội nói câu ấy. Còn tôi thì sốc đến muốn phun cơm ra. Sao ba lại nói vậy? Thì tao thấy sao tao nói vậy? Ba thiệt là nó mới học lớp 11, tụi nó chơi với nhau từ nhỏ thôi, chứ mê là mê làm sao? Mẹ tôi lùa chén cơm, giọng trách móc ngầm. Bà tôi không nói, chỉ gấp cho mẹ miếng cá rồi nhìn tôi một loáng. Cũng đỡ là ông nội không kể vụ tôi phải về trễ hơn 2 tiếng đồng hồ, không thì chắc tôi bị đòn khi mẹ biết chuyện mất. Su ạ Sau này để mẹ đưa ra trạm xe, không đi với thằng Du Du nữa. Mặc dù biết mình không nên nói gì hay hỏi gì, tôi vẫn không cam tâm khi bị mẹ cấm không cho đi với Du Du. Tại sao hả mẹ? Lớn rồi, đi với nó lại mang tiếng. Em lạ chưa? Trước giờ sao không nói gì? Từ tối qua nghe chuyện, em lại như thế. Bà tôi giận đôi đũa rồi đứng dậy bỏ lên lầu. Mẹ cũng chỉ cuối đầu ăn cho xong chén cơm rồi đi tắm Ông nội ngứa ngắt nhìn họ và quay sang với tôi, đôi mắt ngây thơ Bà mẹ mày bị gì vậy? Tại ông nội cả, sao ông nói thế làm gì? Tôi cũng bày đặt làm về giận dỗi, né luôn việc ăn chén canh rau và lỉnh vô phòng nằm đọc chuyện tranh Nhưng tôi cũng không hiểu bà và mẹ đã nói gì về đu đu Hay về chú Hải mà thái độ của mẹ bỗng dưng gây gắt kiểu ấy? Su Su, có điện thoại! Tiếng chị Huyền gọi tôi ở lầu dưới. Ai gọi nhỉ? Chẳng lẽ là đu đu? Giờ này cậu ấy phải đi làm thêm mà. Alo? Hey, tên ở nhà là Su Su à? Nghe giống con chó quá. Ai đấy? Đoán xem. Cái từ đoán xem làm tôi sớm nhận ra giọng của Long. Hơ? Sao cậu ta lại biết số nhà tôi? À, chắc là vì hồi sáng tôi dùng máy Long Nên trong nhật ký cuộc gọi vẫn còn lưu Long à? Hê hê hê Có chuyện gì không? Mai 8 giờ gặp ở cổng trường nha Nhưng mai là chủ nhật mà Thì mới phải gọi để hẹn ra Trời ạ Vì không hiểu ý của cậu ấy Nên tôi cứ im lặng suy nghĩ Hẹn ra để làm gì Hay là thầy lại phạt Vì bà tôi dịch sai túm lum rồi Còn nghe không? Alo Còn Nhưng hẹn ra chi vậy? Đi chơi patin Patin á? Ừ, vậy nhá See you, Su Su Không, không Tôi không biết Khoan Cốt máy rồi Làm sao gọi lại cho Long Khi mà tôi không biết số của cậu ấy đây Ai gọi vậy? Mẹ vừa từ trong bếp sửa chén xong Bước ra Vừa lau tay Vừa hỏi tôi Tôi bỏ điện thoại xuống thở dài. Một bạn trong lớp ạ. Dù đi chơi ạ? Dạ. Đi đi con. Mẹ nói với giọng nửa đề nghị, nửa thúc ép. Tôi mở to đôi mắt nhìn mẹ khó hiểu. Vì trước giờ mẹ đâu có hay cho tôi đi chơi mấy trò ấy. Là chơi bắt tin đó ạ. Thì cứ chơi thử cùng bạn bè. Con không tham gia hóa đồng mà cứ bám mãi cái thằng Du Du hoài. Nhưng có không thích Không nói nhiều nữa, mai cứ đi đi, nghe không? Nói dứt câu, mẹ bảo chị Huyền sáng mai để xe đạp cho tôi đi, còn tôi không thể cãi hay có ý kiến gì thêm. Lạ thiệt, thường thì con xin đi chơi, mẹ không cho, chứ có vụ mẹ bắt con đi chơi, con không chịu bao giờ nhỉ. Chị Huyền cưới khúc khích chọc kẹo tôi, làm tôi càng thêm dối dắm. Nếu là bạn cùng lớp, Hương Kim hay mấy đứa trong tổ thì rồi tôi cũng sẽ đi thôi. Còn đằng này, Long hẹn, chẳng biết có ai ở đó nữa, tôi sợ lắm. Buổi sáng thức dậy, nhìn đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút, tôi bắt đầu lo lắng, khi nghĩ tới cuộc hẹn bắt tin với Long. Cái trò ấy, tôi mà chơi được thì tôi đã không phải là su khờ. Lết xuống cầu thang với hy vọng mẹ đi vắng, quên chuyện này đi. Ai dè mẹ đang quét nhà, nói vọng lên ngay khi thấy mặt tôi vừa lo ra. Thay đổi nhanh đi, bạn hẹn mấy giờ? ra 8 giờ. Hay coi như chắc chắn tôi phải đi rồi. Trước khi ra khỏi cửa, mẹ còn cười thật tươi và chúc tôi vui vẻ nữa. Mẹ không sợ tôi té gãy chân lên sao? I wish I had your pair of wings Had them last night in my dreams I was chasing butterflies Till the sunrise broke my eyes to change that magic skill Hey.